Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán giả cùng Thi đến một ngôi làng ở Bắc Bộ Xưa. Và nó được nằm bên bờ sông lỡ. nơi đây vốn rất yên bình và giảng dị. Nhưng do gì nó quá nhiều cái phong tục, phong kiến, cái xã hội nó rất khắc khe và chặt chẽ. Cho nên nó đã xảy ra biết bao nhiêu cảnh lầm than, tan thương Và những câu chuyện dở khóc dở cười Ngay bây giờ thì mời quý khán thính giả chúng ta sẽ theo dõi câu chuyện Oan hồn mẹ chồng của tác giả Thúy An Dương Làng cổ dụ nằm sâu trong lòng bắt bộ Một nơi bốn mùa vẫn theo lẽ tuần hoàng của đất trời. Còn con người nơi đây thì sống theo lề lối cha ông để lại, chẳng mấy khi dám bước ra khỏi cái khuôn phép khắc khe của lễ giáo và những điều răng dạy của người xưa. Làng nằm cạnh bờ sông Lở, con sông đỏ nặng phù sa. Nước khi lặng thì như gương, nhưng khi động thì cuộn xoáy đục ngầu, nuốt chững bất kỳ ai sa chân. Cổ dụ không rộng, Nhưng lại đông đúc, nhà tranh mái rã sang sát, lối đi đất nện quanh co. Hai bên phủ bóng tre già rì rạo suốt ngày đêm. Trong làng người ta sống bằng ngày nông là chính, số ít thì buôn bán, bốc vác hoặc làm công vật trên quyện. Giữa chốn ấy vẫn còn những bóng người được tôn kính. Dí như nhà cụ Lý Tổng Quyền Quy lời nói như thánh phán. Ai đi ngang qua nhà cụ cũng phải cúi đầu chào, dù trong lòng có oán ghét cũng chẳng dám để lộ ra mặt. Bà cả vợ của cụ Lý lại là người nổi tiếng khó tính và hay ghen. Bởi thế tuy cụ đã có tuổi nhưng tánh háo sắc vẫn không nguôi, vẫn lén lúc ve vãn mấy cô gái trẻ trong làng. Cách đó không xa, ở ven làng là túp nhà nhỏ siêu vẹo của bà Hạt. Bà Hạt ngoài 50, quá bụa, đã 20 năm Chồng bà chết vì bệnh nặng từ lúc anh Sửu, đứa con trai duy nhất của bà mới lên 8 tuổi. Từ đó, bà một mình sớm hôm tần tảo cấy thuê gặt mướn. Ai thuê gì làm nấy, miễn có tiền lo cho con ăn học. Nhưng cây nghèo nước cứ bám riết lấy đòi bà, khiến anh Sửu phải nghỉ học sớm, rồi theo người làng ra quyện làm bốc giác. Ngày ba đồng ba cọc, tối về ngủ giật ra như cá khô phơi nắng. Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Dẫu nghèo Nhưng nhà bà hạt luôn sạch sẽ Đồ đặc gọn gàng Bà sống hiền lành Chẳng va chạm với ai Nên người trong làng ai cũng thương Đến khi anh sủ tới tuổi cặp kê Bà chạy vậy dây mượn khắp nơi Nhờ mai mối cưới được con dâu tên lành Ở làng thượng bên cạnh Lúc mới về ai cũng khen lành nết na Nói năng nhỏ nhẹ Mặt mũi sáng sủa dáng người thanh mảnh Đối xử với bà không đến nổi bạc bẻo khiến bà cũng mừng thầm mong con trai an cư lạc nghiệp bà chẳng mong các con giàu có chỉ cần đủ đầy thoát khỏi cái nghèo đừng giống như đời bà là được hôm đó mới hừng đông trời còn chưa sáng tỏ gà trong làng cổ dụ đã lục đục cất tiếng gáy râm ran lành dậy từ sớm xách đôi quan gánh đi chợ phiên ở đầu đình làng vẫn như thường lệ cậu đem ít mớ rau mớ gà nhà trồng được thêm chục trứng gà mới đẻ ra bán Con đường đất còn dương hơi sương ướt ác Từng giặt cỏ gian bờ cứa vào ống quần ướt lạnh Mỗi bước chân lành nhẹ tên Bóng dáng mảnh mai của cô Nổi bật giữa làng sương mờ sáng sớm Một lát sau Không khí mù mờ tinh mơ của sáng sớm Cũng dần tan Khi ánh mặt trời từ sau bụi tre làng Lấp ló Chiếu những ánh nắng đầu tiên xuống chợ phiên Lúc này chợ bắt đầu đông đúc Người mua kẻ bán nhộn nhịp Tiếng chào mời ồn ào náo nhiệt Lành đang sắp xếp lại mớ rau bên quang gánh Thì một giọng nói cất lên trước mặt cô Ồ rau này bán sao đây <cười> Lành ngước mặt lên Trước mắt là cụ lý tay đang chống cây ba to Đi bên cạnh là thằng dần người hậu thân tính Vừa thấy lão Lành đón đã trả lời <cười> Con chào cụ lý ạ Rau con bán hai hào một bó Rau tươi lắm Con vừa mới hái hồi sáng thôi Mời cụ mua cho nhà con Cụ Lý vừa nhìn thoáng gương mặt của lành Thì tim lão hẳn một nhịp Như trai tân gặp thiếu nữ Xuân thì Lão nhếch môi Ánh mắt muốn lột trần hết Cả y phục trên người lành Lão nửa đùa nửa thật Nói <cười> Rau ngon đấy à, Mà đồn người còn khéo non hơn Rau ấy chứ <cười> à, <cười> Dạ cụ khéo đùa cụ ngó xem bó nào ưng á, cụ lấy cho con, được cụ mua hàng á là phúc phận cho con lắm à. Thế cụ tên gì, ở đâu, con cái nhà ai ở cái làng này? <cười> bẩm cụ, con tên là Lành là dâu của bà Hạt trong làng á. con từ lần bên gã sang đây nên có chút lạ mặt ạ cụ lý chẳng là gì bà Hạt, gì cũng có dạo bà nợ tiền su, nhưng sau này con trai đi làm tích góp nên đã trả đủ. Lão nhìn lành từ trên xuống dưới một lần nữa Rồi nói tiếp <cười> ờ, Thì ra là vợ hằng xấu à Thằng này nhìn thu kệch vậy Mà lấy được con vợ đẹp người đẹp nết quá à Ừ thôi Cô lành cứ lấy cho ta cái mớ rau Với chục quả trứng đi. Ngày mai bán nữa thì Tao quà cho bộ giúp cho <cười> Lành nhanh tay gói mớ rau Với chục quả trứng cẩn thận cho vào cái vỏ rơm Rồi đưa cho thằng dần. Cô cười sợi lỡi <cười> Con đòi ân cụ. lần sao cụ ghé hàng con nữa à? Cụ Lý khẽ cười. Tay gõ vào cái cây ba toan Rồi rời đi. Lành cúi đầu chào cho phải phép. Nhưng khi cụ Lý đi khuất hẳn. Cô có cảm giác sợn sợn nơi mình. Khi nhớ lại cái ánh mắt của lão Lý nhìn mình. Trời đã hẳn nắng. Nắng xế trưa thấm vào đôi quan gánh nặng trịch. Mồ hôi ướt cả lưng áo nâu thẩm. Đi qua khúc quanh giềng đi. Lành dừng lại, cô đặt quan gánh xuống, ngồi nghỉ ngay dưới bụi tre già. Bên cạnh là dòng sông lở chảy lặn lờ, nước phù sa đục ngầu. Thì thoảng có chiếc thuyền khua nước lách cách đi ngang. Lành buông tiếng thở dài, ngẫm nghĩ về cuộc sống chật vật. Tùy là đủ ăn đủ mặt, nhưng vẫn phải bôn ba năm tháng. Mỗi ngày cô đều phải đi chợ sớm dậy muộn, tài chân chai sần vì gánh nặng, bữa cơm đạm bạc. Có khi chỉ có rau muốn luộc chấm tương bận Chồng đi làm xa Dăm ba ngày mới về nhà đã đành Lại còn suốt ngày phải đối diện Với bà Hạc nghiêm khắc soi xét cô từng lời ăn tiếng nói Càng nghĩ Cô càng thấy tuổi phận Tự tiếc cho bản thân với sắc dốc xinh đẹp Lại phải chịu cảnh bận cùng như bây giờ Ngồi nghỉ một lúc khá lâu Với mới suy nghĩ diễn dông Lành đứng dậy trở về nhà Trên đường đi qua bến Lành chật khẩn lại Vì nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa. À, lại gặp cô đây rồi ha. Giọng nói vừa quen vừa lạ, khiến lành bất giác quay đầu. Từ xa, cụ Lý chống cây ba toàn bước tới. Lành giáo vờ sởi lỗi nói. <cười> dạ con chào cụ Lý ạ. thấy cô lành bán hết hàng rồi đấy à. Dạ bấm cụ, nhau phút cô mở hàng cho con, mà con bán hết rồi ạ. Cụ lại dùng ánh mắt dâm dê nhìn lên thân thể đẩy đà của lành từ trên xuống dưới, rồi cười lên khục khắc. <cười> Thế ngày mai ta lại rập mở hàng sớm cho lành nha. nghe vậy, lành nhanh nhẩu trả lời, nhưng cũng tinh ý, thoái thoát, xin phép lão già ra về ngay. Dạ, được cụ lý chiếu cố thì phúc cho con lắm ạ, mà cũng trưa rồi, con bấm cụ con về còn cơm nước cho mẹ già. Ờ, thôi đi đi. Cô Lạnh cứ về đi nha Khi khác lại gặp ạ Lạnh cúi chào rồi quay lưng rời đi Nhìn theo bóng cô gái trước mặt Cụ Lý cười nhớt lên một cái Rồi lắm bấm Ê <cười> Rõ đẹp thế này mà Viết thật Dọc đường về Bước chân Lạnh nặng trịch Mắt cô nhìn về phía căn nhà cũ Lụp sụp của mình từ xa Lạnh buông tiếng thở dài Rồi lửng thẫn bước về. Vừa đặt đôi quăng gánh xuống trước sân, bà Hạc đã cất tiếng vọng ra từ trong bếp. <cười> Đồm trời còn sớm quá à nhỉ? Sao không để tới chiều rồi hắn về? Lành biết mẹ chồng đang nói mỉa mai, nhưng cô không đáp. Chỉ đẳng lặng đi ra sân giếng, múc gáo nước xối hết tay chân mặt mũi, gột rửa đi cái bụi bậm mệt mỏi suốt buổi sáng. Xong xuôi, lành mới vào dò gạo thổi cơm suốt bữa cơm trưa, lành và bà hạt chẳng nói chuyện với nhau câu gì. cô cũng chẳng buồn kể chuyện phiên chợ cho bà nghe. cứ thế bữa ăn chóng vánh trôi qua. rửa dọn xong xuôi, lành vào trong buồng nằm. sau buổi chợ sáng hôm nay, lành bắt đầu cháy lên ngọn lửa âm ỉ trong lòng. những câu bông đù của cụ lý khiến cô để tâm và để ý. nói thật ra, chẳng ai sống nghèo mà không mơ đổi đời. Nhất là khi cuộc đời bên nhà chồng của lành lại ngày càng tù túng và chật chội. Từ sau hôm ấy, lành không còn ra chợ theo lối cũ mà cứ nhầm con đường cổng nhà cụ lý để đi ngang qua. Thì thoảng cô lại đưa mắt nhìn vào cái nơi xa qua kia mà chặt lưỡi. Cụ lý cũng say mê cái nét đẹp mặn mà của lành như bị bỏ bùa từ dạo đó. Mặc dù lưng đã còng, đôi mắt có phần mờ, nhưng cái ham muốn của lão già này vẫn dồi dào. Vậy nên ngày nào cụ lý cũng ghét sập hàng của lành Hôm mua rau, hôm mua trứng Có hôm còn mua cân thịt lợn tươi rói Rồi đem cho lành Cái ánh mắt cụ nhìn lành chẳng giấu được sự thèm khác Ban đầu lành còn tránh né Sau lại bắt đầu biết e ấp đưa đẩy Đôi mắt cụp xuống rồi liếc nghiêng liếc dọc Thấy rồi cái mộng tưởng làm bà hai nhà cụ lý Làm lành bắt đầu xa đọa Từ đó những cuộc hẹn họ âm thầm Trở nên thường xuyên hơn mỗi khi anh sử đi vắng Khi trời sẫm tối, tiếng chuông đình vừa dứt, cả làng bắt đầu tắt đèn lên giường. Thì cũng là lúc lành ra sau giường, đi men theo lối tắt ra bờ tre. Nơi ấy có một cây liệu bỏ hoang, trước kia dùng để chứa rơm, giờ là chống tình nhân chăn gối. Cụ Lý Hiếp vẫn uy nghi trong chiếc áo the và mùi trầu cây nồng, rón rén bước qua từng bậc đất. Như sợ cả trăng sao cũng phát hiện mối tình tội lỗi này trong căn lều ẩm thấp nơi rơm khô lót tạm làm giường tiếng thì thầm ma quái cất lên giữa đêm như thể bóng tối cũng rùng mình lành không còn là cô vợ hiền lặng lẽ ở nhà nữa mỗi lần được cụ lý ôm lấy lành lại rót vào tay lão những lời mật ngọt như mía lùi gợi mở viễn cảnh làm bà hai lý tổng được mặt lụa là ăn cao lương mỹ vị quyền hành trong tay còn cụ lý như chết mê chết mệt mỗi lần ra về là một lần ngoái đầu đầy luyến tiếc, như thằng trai tơ lần đầu xa bảy ái tình. Một lần hẹn hò là một lần lão rút thêm ít bạc từ hòm tiền riêng giấu dưới gầm phẳng để mua son phấn giải dốc, hay đơn giản là chuột lấy thêm nụ cười e ấp của lành. Về phần lành, cô đã chẳng cần thiết tha gì khi ở bên chồng từ ngày sa vào vòng tay cũ lý. Cô biết chỉnh trang. Ngồi trước cương đồng ngắm nghĩa rất lâu Cái vẻ đẹp sắc sảo trên gương mặt Những lúc như thế Cô lại càng thấy chán ghét Cái nhà tranh dách đất mình đang ở Mùa thu năm ấy về sớm hơn Trời mới tháng 7 Cơn gió từ ngoài đồng đã mang theo vị hanh khô Quất lên những mái rạ dọc trường làng cổ dụ từng đợt ràng sạt Sáng sớm Bà Hạc vẫn quen dậy từ canh tư Lọ mọ nhắm bếp Nhưng từ đầu sổ cưới vợ nhà có thêm người bà lại thấy việc bếp núc càng trở nên lạc lỏng. thường ngày việc nấu cơm đi chợ đều một tay lành làm nhưng dạo gần đây lành chẳng còn như trước cô dậy muộn cũng chẳng đoán hoài đến lời chỉ trích của bà có khi lành đi chợ đến trưa mới về là lăn vào buồn nằm bà hạc bực tức lắm bà đứng ngoài cửa buồng bà bới móc đời thỡ nào cưới dâu về Bà phải hậu cơm cho nó Như tôi thế này trời Lành vẫn nằm im trong buồn Chẳng đếm xỉa đến bà Dù chỉ một câu Dạo gần đây Bà để ý thấy Có mỗi độ sáng sớm hay lúc xế chiều Lành thường hay xách giỏ ra chợ Nói là đi mua rau, mua cá Nhưng lần nào đi cũng lâu Có khi đến tận trưa Mới lò dò về Cả người thì thơm nước mùi trầu Quần áo khéo léo thắt khăn xuất dầu thơm như chẳng thể giống người nhà nghèo ra chợ làng mua thức ăn. Có hôm lành còn mang về cả cái khăn mỏ quả màu đỏ tươi, cứ cười mỉm mỉm suốt cả ngày. Bà bắt đầu giấy lên lòng nghi hoặc, nhưng bà không nói ra, chỉ im lặng rồi quan sát. Ngày hôm đó, đêm buông xuống từ lúc hoàng hôn vừa tắt nắng, trăng tháng 7 năm ấy tròn và cao, ánh sáng mỏng tan như một lớp sương dắt qua mái tranh lô xô. Những tán tre ngoài vườn xào xác. Gió từ cánh đồng hung húc thổi về, đưa theo mùi bùn non, lúa non lẫn với vị khô hanh của cỏ cháy cuối vụ. Sau bữa cơm tối đạm bạc, anh sổ khoác chiếc áo chàm cũ rồi lấy hối hả đi theo xe ngựa lên huyện để ngày mai kịp bốc vác sớm như thường lệ. Còn Lành, sau khi đưa chồng ra tận đầu ngõ, đứng ngóng theo chiếc xe khuất bóng thì trở vào trong vườn, khép cửa nhẹ. Như sợ đánh thức ai. Nhưng bà Hạc lúc này vẫn đang trằn trọc mãi chưa ngủ. Bà ngồi trong buồn nhìn ra cửa sổ, lòng bồn trồn như thể cảm giác được sắp có chuyện gì. Giữa đêm, tiếng mở cửa khen két khiến bà bất giác chột dạ. Bà Hạc nằm trong buồn, mắt mở thao láo nghe ngóng. Nghe tiếng dép loẹt xoẹt, bà nhẹ nhàng ngồi dậy, chân trần bước từng bước thập thò ngó ra cửa trong cái ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng hắt ra ngoài cửa sổ vào bà thấy bóng dáng lành đang xoắn rắn mở cửa như thể làm điều gì mờ ấm lành luồn qua cửa rồi rời đi hướng sau nhà bà hạc bước hẳn ra đứng sau nhìn theo thì thầm trong bụng khuya thế này đâu còn lén lúc đi đâu thế nhỉ lành tính có chuyện không hay bà hạc bám theo bà luồn mình qua bụi chuối Men theo con đường đất phía sau giường Từ xa xa Bà thấy rõ bóng lạnh bước vào căn lều Chứa rơm bỏ hoang Bà hạt như vậy sống trong lòng Đôi chân bà thoăn thoát Bước lại sát lều Một giọng nói quen thuộc của gã đàn ông thốt lên Sao giờ này em mới đó anh Em phải chờ cái mụ già kia ngủ Em mới lén đi được đấy Cụ lý chờ em có lâu không Cụ lý cười mỉm Chất vọng trầm khàn À, không, chào em lâu mấy, cụ cũng chào được mà Tiếp sau là những âm thanh cười nói khúc khích Tiếng áo lụa sột soạt, soạt Rồi tiếng cụ lý chép miệng à, Em đẹp thật đây Trẻ trùng khéo léo Hoàng đi ta thường ha Trăng dằn giặc sáng Gió thu rít nhẹ qua hàng cao Bà Hạc đứng ngoài bờ tường tay bấu chặt giặc áo nâu Mù hôi lạnh rịnh ra nơi sống lưng dù trời đang xe xe lạnh. Cổ họng bà nghẹn cứng, môi rung bần bật không phải vì lạnh mà vì cơn giận như muốn thiêu đốt toàn thân. Bà không khóc, cũng không gào, bà muốn lao vào bắt giang tại trận. Nhưng bà cũng sợ cái uy của cụ lý lắm nên đành lặng lặng cắn chặt môi lặng lẽ quay đầu lủi vào bóng tối và trở về nhà. Bà Hạc ngồi bất động bên chiếc bàn gỗ cổ kỹ, hai tay gầy guộc ôm lấy chén nước chè đã nguội lạnh từ lâu. Cửa nhà không đóng bởi bà đang chờ lành trở về. Bà muốn đích thân hỏi tại sao cô lại phản bội con trai bà. Ngoài trời sương đêm đó phủ trắng mái nhà, tiếng côn trùng kêu râm rang trong mấy bụi rậm. Giữa canh ba, lành trở về nhà, bóng cô vừa lách vào trong ngạch cửa thì sững người. Dưới ánh trăng rọi leo lét, bà Hạc vẫn ngồi đó, đôi mắt sâu hấm, như hai cái hốc tối, nhìn trừng trừng vào cô. Lành bất giác rung lên, định lùi bước, thì giọng bà gian lên khẳng đặt, nhưng rõ ràng từng tiếng một. Vẫn biết đường về rồi đây à? Không khí đặc quánh, mặt lành bỗng tái nhật, cả người rung lên vì thột dạ. Lành lấp bắp hỏi. Ờ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ. Khuya rồi Sao mẹ không giàu nghỉ Mà ngồi đây làm gì Tao ngồi đây chờ mày về đó Mày tưởng tao không biết Mày đi đâu về hả lành à, Con Con con đi qua nhà mở nhàng bên làng con, con Mở mở bị ốm Bà Hạt gần giọng Tay đập mạnh xuống bàn rồi nói Mở nhàng hay là cụ lý Bên làng nhà mày hay là nhà chứa rơm há lạnh. Tao già nhưng mắt tao chưa có mù, tai tao chưa có điếc. Lạnh tái mặt, miệng há hốc nhưng không thốt được lời nào. Bà Hạc lại đối tiếp giọng cay độc. Cái thứ đàn bà lấn lờ để thỏa. Nhà tao nghèo thật nhưng không đến nỗi để mày bán rẻ cái danh dự. Mà đi làm đỉ cho cụ Lý. Mày cẩn thận. Tao sẽ kể hết cho thằng Sửu. Tao cũng sẽ lên nhà cụ Lý. Mà mất bà. Để xem. Cụ Lý còn dám trường mặt ra làng không? Còn mày. Có dám dắt mặt ra đường ra chợ không? Sao mà dục nhã thế này không biết hả lành ơi? Bà Hạt bỏ vào trong buồn. Với khuôn mặt đỏ bừng vì giận Cánh cửa buồn khép sập lại Phát ra tiếng rầm khô khóc trong đêm Như tiếng kết án định mệnh Trước khi đi Bà còn đứng khựng lại ngoái đầu Giọng khàng đặc vì tức giận Đợi hai hôm nữa thằng xấu vậy Tao sẽ nói cho nó biết Còn nó xử lý ra sao Thì việc của nó Nghe đến đó, lành bỗng đổi sắc Cô đứng chết trân giữa gian nhà chính Ánh trăng hắt qua khung cửa Chiếu lên khuôn mặt tái nhật của cô Trong lòng lành đã bắt đầu nghĩ đến cảnh Bà cả nhà cụ lý biết chuyện Chắc sẽ cạo đầu Rồi bỏ rõ lợn ném cô xuống sông mắt Càng nghĩ, lành càng rung lên vì sợ Đôi chân cô như chôn xuống nền đất Tim đập dồn dập như muốn vỡ toan lòng ngực Trong mắt cô lé lên một tiêu quảng hốt, trời thoáng chốc biến thành căm hận. Môi cô miếm chặt, cúi đầu không đáp. Nhưng trong lòng, ý nghĩ đen tối đã bắt đầu len lỏi như sợi rễ độc lan sâu vào đáy tim của lạnh. Trời gần sáng, những cơn gió từ bãi sông lở thổi giếp về lạnh lạnh. Mang theo mùi sương ẩm và sắc mục của những tán lá trời thu Lành thao thức cả đêm Lòng như có trăm ngàn mũi kim châm chích Mãi đến khi gạp vừa gáy canh năm Cô đã dùng dậy Lén lút mặc áo, khoác nón Lũi ra khỏi nhà như cái bóng Thập thò trước sân sau nhà cụ lý Lành thấy thằng dần hay theo hầu lão đang đứng quét sân Cô dậy dậy Thấy lành nó ngó nghiêng một lúc rồi tiến lại Cô Lạnh đấy à, nãy có chuyện gì mà cô tìm ông tôi sớm vậy? Anh nhắn với cụ là đến chỗ cũ gặp tôi đi, tôi có chuyện gấp lắm. Thằng dần gật đầu rồi chạy vào trong nhà, còn Lạnh thì cũng quay lưng đến chỗ hẹn cũ ở sau nhà chứa rơm bỏ quang, chờ sẵn. Mãi lúc sau, cụ Lý và theo sau là thằng dần lật đật đi tới. Vừa thấy Lạnh, cụ Lý đã cười sợi lưỡi. <cười> Lạnh tưởng ta coi chuyện gì không? Mới gặp lúc tối mà lại nhớ người ta rồi à. <cười> không xong rồi cụ ơi. Mụ dạ nhà em. Lúc tôi phát hiện chuyện của chúng ta rồi. Mụ còn dạ nói cho chồng em. Và cả bà cá nữa. Bây giờ phải làm sao đây hả cụ? Lạnh nói tới đó. Môi cô rung lên. Không phải vì lạnh. Mà là vì sự quảng sợ đang dâng đầy trong đáy mắt. Cụ Lý lặng người. Dưới lớp áo thè sang trọng của lão. Là thân già đang rung rẩy. Lão đó cũng đã từng dẫm qua biết bao kẻ dưới chân Lén lút với bao nhiêu bóng hồng Nhưng chưa từng đứng trên bờ vực như thế Bởi lẽ Bà cả nhà lão vốn nổi tiếng ghen tuôn và độc đoán Một khi biết chuyện Thì tất cả từ nhà cửa chức tước Đến danh giá Đều sẽ tan như bọt nước Chưa kể cái uy của lão cũng sẽ bị ảnh hưởng Trầm tư một lúc lâu Đôi mắt lão nheo lại Trong đầu lóe lên một ý nghĩ táo bạo Lão ghé sát tay lành rồi nói Chỉ còn cách cho bà ta cầm miệng mãi mãi mây ra mới giữ kính được à, Ý cụ là... Là giết bà ta Cụ Lý gật đầu Miệng nhếch lên dẻ ác độc Rồi nhìn lành Âu Yếm nói <cười> Em cứ yên tâm về nhà đi Mọi chuyện cứ để ta lo liệu, nếu cần ta sẽ nhắn. Lành vẫn còn hoang mang lắm, cô chưa thể yên tâm nổi. Huấn chi bây giờ trở về thì đối mặt làm sao với bà Hạc. Cô tiến lại gần hơn cụ Lý rồi nói "Cụ giải quyết nhanh nhanh nha, trước khi thằng chồng nhà em nói về. Cụ gật đầu rồi ra hiệu cho lành quay về. Còn lão chống gậy cùng thằng dần trở lại cổng sau nhà. Hai hôm nay trời âm u, mưa lâm râm rã rít từ sáng tới chiều Làng cổ dụ phủ một màu xám xịt ảm đạm như báo hiệu điều chẳng lạnh Bà Hạc vẫn giữ thái độ kinh miệt đối với lạnh Bà chẳng nói hoài, có khi liết xéo cô, cũng có khi hừ lạnh Bà không ăn cùng con dâu như mọi hôm, cứ hết nằm rồi ngồi ở trong buồn Như chỉ chờ con trai trở về để nói ra mà thôi Còn lành cô cảm thấy chẳng khác gì bị giam cầm trong chính căn nhà của mình. Cô chẳng dám nhìn trực diện vào ánh mắt của bà Hạc, cũng chẳng dám hỏi hang một lời. Nhưng cô không cảm thấy tội lỗi dù chỉ một chút. Đã hai ngày, cô và cụ Lý chưa gặp nhau. Cô cũng không thấy chút động tĩnh nào từ lão, khiến lòng lành lại càng thấy bất an vô cùng. Hôm đó, bà Hạc dậy sớm, lặng lẽ chuẩn bị bó rau, rổ cà đem ra chợ bán kiếm đồng bạc lẻ. Cái dáng bà khôm còng, đầu quấn khăn mỏ quả, thân gầy như tàu lá chuối, lọ mỏ bước qua thềm gạch ướt, rồi chân trần lội qua con đường đất đi ra chợ đình. Trên đường đi, mưa phùng hòa theo sương lạnh bay lất phất, gió sông lỡ thổi dùu dùu như rít qua những giòm tre. Từ xa xa cảnh bến đò, nơi con đường đất nhỏ dẫn ra bãi sông. Có hai bóng đen mặc áo tơi đứng sẵn. Buổi sáng sớm, đường còn trắng Bà Hạt giao mắt tiến lại gần, mới nhận ra là cụ lý. Lão đứng đó, tay chống cái gậy ba to. Bên cạnh là thằng dần đang đứng che ô. Thấy bà Hạt đi lại, lão ta bèn cất tiếng. Bà Hạt đấy à, nay đi chợ sớm thế. Bà Hạt ngước mắt lên, ánh mắt vẻ chối ghét, nhìn cụ lý. Bà đáp. Ờ, Thì tôi đi chợ Có liên can gì đến cụ <cười> Thì tình cờ tôi hỏi bà chút chuyện thôi Vậy thưa cụ Tôi không rảnh tiếp chuyện cụ bây giờ Hẹn cụ khi khác Cụ Lý tắt hẳn nụ cười trên môi Mắt trợn lên đầy hung dữ Lý Tổng chống cái gậy thật mạnh xuống nền đất Rồi gằn giọng Thì ra Bà không muốn uống rượu mừng Mà lại thích uống rượu phạt à Bà Hạc dừng lại, đặt đôi con gánh xuống Quay ngoắt lại, nói với cụ Lý Cái việc bẩn thiểu của cụ Thì tôi còn ai gì Mèo má gà đồng với người có chồng Thì cũng chẳng tốt đẹp gì để người ta tôn trọng Tôi sẽ cho cả làng cả tống này hay Đến lúc đó Xem cụ cũng dám giác mặt gia đình nữa hay không <cười> Bà già không biết điều Bà nghĩ Lý Tổng này là ai Bà không sợ chết có đúng không Thế cụ định làm gì già này hả Ai sợ chứ tôi không có sợ cụ đâu Cụ Lý à Vậy được Đó là tự bà chuốt quả đi nha Vừa dứt câu Lão ra hiệu cho thằng dân Nó tiếng lại Bẻ quạt tay bà hạt ra sau Chẳng chờ bà lên tiếng kêu cứu Đã bị một mảnh dãy nhét vào mồm Miệng bà ú ớ Cả người dùng giấy Đôi chân quơ đạp loạn xạ Lúc này Lý Tổng bèn ra lệnh cho thằng Dân Mày lôi bà ta xuống bên Nhấn nước đánh chết thì thôi Thằng Dân có chút rung tay Nhưng cũng chẳng dám làm trái Nó lôi sền sạch bà hạt ra tận mé sông Bà vẫn không ngừng dùng hết sức bình sinh mà dùng giấy Nước mắt ứa ra Hòa cùng nước mưa mặn chát chảy xuống miệng bà Bà bắt đầu rung sợ trước cái chết Nhưng dường như chẳng ai có thể cứu bà lúc này. Thằng dân bắt đầu nghiến răng, rồi dùng đôi tay thô ráp mạnh mẽ của nó, nhấn bà hạt xuống nước. Bông bóng sủi lên mặt nước, Cả người bà lắc lư, đến khi thân hình trung lên từng đợt, rồi từ từ mềm hoặc, đôi chân dũi ra. Những đợt bông bóng nước cuối cùng nổi lên mặt, rồi tất thảy từ từ im bật, trả lại mặt sông vẻ yên lặng vốn có. Lúc này thằng Dân mới nói lỏng tay Nó lôi sát bà hạt lên Trong cái xác bà thật đáng thương Và ghê rận Khi đôi mắt bà trợn trừng Lòng trắng lồi ra Tóc tai bết nước Xỏa ra rủ rượi Thằng Dân cẩn thận đưa tay lên mũi dò xét Rồi quay sang nói với lão Lý Bấm cụ Bà ta chết rồi Mày dứt hẳn sát mũ xuống sông cho tao Rồi đẩy thật ra xa Để sát trôi đi theo dòng nước Mà nhớ quăng luôn cái gánh rào. Làm nhanh lên, kéo trời sáng bây giờ đấy. Dần cuối đầu, dắt cái xác nhẹ hều như bó củi, đẩy ra giữa dòng nước. Rồi hắn lấy tay khua và nhánh bèo, che mặt bà hạt. Dần lùi lại, dòng sông lạnh lẽo, dần nuốt trọn thân thể già nua ấy. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra nơi đây. Xong xuôi mọi thứ, cả cụ lý và thằng dần lật đật trở về khi trời vừa kịp sáng hẳn. Trời mưa lâm râm nên trời sáng khá muộn. Lúc này dân làng mới bắt đầu ra đồng, hoặc sách giỏ đi chợ. Chẳng một ai phát hiện một chuyện mất nhân tính vừa mới diễn ra ngay bến nước. Trời đã xế trưa, mưa cũng đã ngớt từ lâu, nhưng lành vẫn chưa thấy bà Hạc trở về. Cô cũng chẳng buồn nghĩ bởi chính bản thân cô cũng đã quá nhàm chán cái ánh mắt sắc như dao mà bà Hạc hay nhìn mình lạnh nấu cơm rồi dọn sẵn lên bàn Rồi vào trong buồn nằm Lành chập mắt trong cơn mây mang Cô ngủ Nhưng nửa thức nửa mơ Cứ chập chờn đầy mệt mỏi Có khi bóng đè Khiến cô không thể cử động được Cả người lạnh buốt như trống gió Mây mang mãi Đến tận chập trọn tối Lành mới thức giấc Cô mệt mỏi tỉnh giấc Búi sờ qua mái tóc Lành sỏi dép mở cửa buồn bước ra Nhìn mâm cơm lạnh ngắt từ trưa Vẫn y nguyên trên bàn lành cao mày Đôi mắt hướng ra cửa Tiếng giấy đã bắt đầu rã rích Nhưng căn nhà vẫn lạnh tanh lành rón rén lại buồn bà Hạc Cô nhẹ nhàng vén rèm cửa Nhưng căn phòng trống hoắt Cô lại đi ra sân sau Nhìn khắp một lượt Vẫn không thấy đôi quan gánh đâu Cô mới nhận ra rằng Từ sáng đến giờ bà Hạc vẫn chưa về Đang mông lùng suy nghĩ Thì có tiếng bước chân từ sau hông nhà Lành giật mình Cô hét cửa nhộm ra ngoài Ánh trăng lờ mờ rọi xuống rặng chuối Cô nhận thấy bóng hình quen thuộc lạnh khẽ gọi Cụ Lý đây à Cụ Lý chống cây gậy bước đến Vừa thấy lành Lão đã nắm lấy tay Lôi sòng sọc vào nhà Lành giật lại rồi ngó nghiêng nói Ê chết mẹ chồng em trở về bây giờ cả đời này bà ta cũng không coi về được đâu, em đừng có lo. Lạnh im bặt, đôi mắt cô chợt ánh lên tia sáng lạ lùng. Cử Lý bức sắc lại hơn, hơi thở nồng nặc mùi men, lão thì thầm, à, <cười> "Từ nay coi như đã loại trừ được một vật cản đường à, Và cửa coi như là của em rồi đó, <cười> em không cần vái sợ à." Cứ chịu tà đi Em muốn gì cũng có <cười> Lành cuối mặt Đôi môi nhuyễn miệng cười thẹn thùng Cô nhìn ra hướng cửa Rồi nói với cụ Lý à, Thế bây giờ mình làm sao đây cụ Cụ Lý trầm ngâm một hồi lâu Rồi dặn lành bây giờ Hãy qua nhà hàng xóm chơi Để mọi người khỏi nghi ngờ Và chính lão với lành thời gian trước mắt Hạn chế không gặp nhau Sau khi mọi sự lắng xuống Lý Tổng sẽ cho thằng dần báo tin cho Lạnh. Lạnh gật đầu, rồi hít một hơi thật dài như thể trấn an lại tinh thần. Cô đợi lão Lý đi hẳn, Lạnh mới nhìn vào hướng buồn của bà Hạnh. Cô lặn đi, và kể từ bây giờ, cô sẽ không phải đối diện với gương mặt khó chịu và không gian ngột ngạt cùng nỗi lo phập phòng nữa. Tiếng giấy kêu từ ngoài đồng vọng vào, kéo dài như ai rên rỉ. Trên ngọn chuối sau hè, Bỗng một con chim lợn bay dục qua Xích lên một tiếng dài Như xé màn đêm Khiến lành bất giác rợn gai ốc Lành giá bổ hất hải chạy ra khỏi nhà Đi dọc theo con đường đất còn ướt dị mưa Cô đến cổng nhà ông Tư hàng xóm Vừa bám vào hàng rào Lành vừa gọi giới vào trong Chú Thiêm Tư ơi Có nhà không chú Thiêm Tư Ông Tư vừa ăn cơm xong Đang ngồi hết hơi thuốc lào vừa dứt Nghe tiếng gọi lành ông vội chạy ra Cô lành đấy à Gọi tôi có gì không Châu qua hỏi Nhờ thiếm tư xem Lúc sáng đi chợ có thấy mẹ cháu không mà sao mãi đến bây giờ Cháu chưa thấy bà về nữa Cháu lo quá Lúc này thiếm tư cũng từ trong nhà đi ra Nghe thấy lành hỏi bà đáp ờ, Bà hạt sáng nay Tôi có thấy đi chợ đâu Thôi chết rồi Không biết mẹ cháu có đi đâu không Chứ sáng nay trời mưa Mẹ cháu gánh rau ra chợ từ sớm Mãi đến chiều tối không thấy về Cháu cầm nước xong lo quá nên chạy qua nhà chú Thiếm Tư để hỏi. Ông Tư đi ra cổng cũng bắt đầu có chút lo lắng. Ờ để tôi gọi luôn mấy thanh niên trong làng á đốt đốt đi dọc bờ sông xem sao. Dạo này hay mưa nước sông cũng dâng lên chảy xiết. Nói không mai chứ. Câu nói lấp lửng của ông Tư khiến lành cũng hiểu. Cô giỏi nói. Để cháu về nhà lấy thêm đèn dầu rồi mình cùng đi ạ. Thế là cái làng cổ vụ đêm đó sáng rực tiếng gà chưa gái canh ba, nhưng mọi người đã rộn ràng gọi nhau ý ới, làm náo động cả một vùng. Ngọn đèn dầu trong tay lạnh bập bùng trong gió, hắt thứ ánh sáng vàng vọt lên gương mặt đầy sự lo sợ. Cặp trai thanh niên cầm đuốc dầu lửa đỏ ao, kêu lách tách, khói cay xè mắt. Khắp con đường đất dẫn ra sông lở, những vệt sáng lập lòe của đuốc hắt lên bụi tre, in thành những bóng người kéo dài ngoằn ngoèo méo mó. Từ xa xa Tiếng chó sủa dẳng lên rồi im bặt. Lành đi sau nhóm người cảm nhận được toàn bộ hơi lạnh từ gió sông hát vào. Mỗi tiếng sóng nước vỗ vào bờ, mỗi tiếng gió thổi qua bụi cỏ lại khiến cô rùng mình. Mọi người tỏa ra khắp bãi sông men theo từng gò đất bới từng lùm cây vừa rọi đuốt vừa gọi tên. Bà Hạc ơi! Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió hung hút và âm thanh côn trùng rỉ rã trong đêm. Cũng vào đêm ấy Anh Sửu đang nằm trong căn nhà kho chật hẹp Chàng trọc mãi mới chập mắt Sau một ngày làm việc nặng nhọc Bỗng một làn gió lạnh từ đâu luồn qua khe cửa Khiến anh Sửu trở mình Cả người co lại Quay mặt vào góc hướng ra cửa sổ Chợt một âm thanh rên rỉ Làm anh mở mắt Ở ngay khung cửa Dưới ánh trăng sáng bạc bẻo Bị mây che khuất mất nữa Một bóng người đang đứng bất động Mái tóc xõa dài bớt nước Anh cảm nhận được từng chọt nước rơi xuống, loan cả bệ cửa sổ, tan thành những dệt đen ngòm. Anh bất giác sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt đi, nhưng vẫn lắp bắp hỏi. Ai? Ai ngoài đó thế? Nhưng đáp lại anh, vẫn là tiếng rên rỉ âm u. Chợt bóng người đó từ từ ngước mặt lên, anh sủ quảng hốt thốt. À, mẹ, là mẹ phải không? Nhưng bóng ma của bà Hạc vẫn đứng lặng thinh không đáp cũng không gật đầu. Đôi mắt bà trắng giả, chảy ra hai hạng nước mắt đỏ ngầu, đôi môi tím bầm, đôi tay gậy guộc run rẩy cứ bám vào thành cửa sổ. Bà bắt đầu bật lên như tiếng nấc, vỡ vụn nghẹn ngào, như bị chặn ngang ở cổ. Anh sổ muốn ngồi dậy tiến đến bên cửa sổ, nhưng toàn thân cứng đờ, đôi mắt anh trần trần nhìn theo cái bóng bà hạt, đang dần dần mờ đi, rồi tăng biến thành sương trắng lạnh lẽo. Biến mất trong màn đêm xám đặc Anh sổ giật mình tỉnh giấc Mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo Mặc dù gió ở ngoài trời Vẫn thổi vào lạnh lạnh Tim anh đập dồn dập Ngoài kia quả kêu dài tiếng Rồi bay đi giữa đêm Như tiếng ai than khóc Ở làng cổ dụ Những ngọn đuốc cuối cùng cũng đã tắt Nhưng bà Hạc vẫn không thấy đâu Mọi người đều đã thấm mệt Nên đành quay trở về trong nặng nề Riêng lành vẫn giữ gương mặt đỏ hoe Giả bộ khóc lóc Nhưng trong lòng vẫn đang đếm từng giờ Chờ đợi một điều gì đó Lành trở về nhà trong sự an ủi của mọi người Bước vào buồn Nhưng cô vẫn không thể chợp mắt Hơi lạnh cùng sự trống trải Cứ bổ lấy thân thể người đàn bà thâm độc Đến khi mặt trời vừa hững sáng Phía đàn đông sương mỏng tan dần trên mặt sông lở Một tiếng thét của người phụ nữ Đi chợ sớm phép toạt sự tĩnh lặng Trời đất ơi bớ làng nước ơi Có xác người, có người chết nè Nghe tiếng hét mọi người túa ra Trong đó có cả lạnh Vì trời chưa sáng hẳn Xuân buông xuống còn dày đặc Trên tay vài người còn xách theo chiếc đèn dầu lập lòe Trong chút ánh sáng mờ nhạt Một thân người nổi lên bệnh, Tóc xỏa như tảo, phủ kính đầu Bết vào khuôn mặt đã trắng bệnh Mọi người họ nhau kéo cái thi thể ngắm nước lên bờ Có một người lên tiếng Hình như là bà Hạt đó Đúng là bẫy rồi. Ôi trời ơi khổ thân. Lành rẽ đám đông rồi xuất hiện. Cô bậm miệng nất lên từng tiếng vờ như đầy thống khổ. À, mẹ ơi! Trời ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Sao lại ra đông nổi này hả mẹ? Xác bà hạt được nằm gọn lên bờ bên cạnh mé sông. Con mắt lồi ra trợn ngược. Khuôn miệng há hóc. Như thể trước khi chết bà đã gào thét dữ dội. Bên cạnh xác bà Người ta còn vớt lên được đôi thúng mà buổi sáng đó bà gánh ra chợ. Chỉ chốc lát sau, Lý Tổng được mọi người mời đến để xem xét vụ việc của bà. Lão ngó nghiêng cái xác, thậm chí kêu thằng giận lật qua lật lại, vờ như xem xét tỉ mỉ. Xong xuôi, lão phán một câu chắc nịch. Không có gì đáng ngờ cả. Chắc là sáng sớm tạo mở đường còn trơn trượt, không may té sông đấy. Giao cho người nhà về mai tán đi, chẳng cần gọi quan chi cho lằn nhằn ảnh hưởng đến làng nữa mọi người cũng gật đầu bởi lẽ sống trong cái làng này bao năm bà Hạc chưa khi nào làm Phật lòng ai hay để ai danh ghét điều gì này thấy bà Hạc chết tức tuổi lạnh lẽo, đâm ra ai cũng thương xót, lành thì từ sáng đến giờ vẫn làm bộ gục đầu bên sát mẹ chồng, khóc tru lên, làm như thể đau xót lắm sáng hôm đó bầu trời u ám lạ thường mặt trời vừa nhô lên một đoạn đã bị những đám mây xám xịt nuốt chững. Ánh sáng yếu ớt trút xuống làng một màu vàng nhợt nhạt, nhu phủ lên một lớp sáp lạnh lẽo. Tiếng gà gáy khàng khàng vọng lên từ xa, cả làng chẳng còn cái dứt khoát rộn ràng của buổi sáng sớm như thường nhật. Trên sân nhà bà Hạt, người ta chung nhau dựng tạm một chiếc bàn tre làm chóng, trải manh chiếu cũ lên trên. sắc bà Hạt được đặt ngay ở giữa, Áo bà ba nâu sậm dính bết vào da thịt tím tái, từng giọt nước ngấm xuống chiếu loan ra có một vạt ướt đẫm đen ngòm. Nhìn vào đôi mắt đang mở trần trần của bà, khiến ai cũng cảm thấy rợn rợn cả sống lưng. Mấy cây cầu trước sân đứng im phăng phắc, tàu lá dài rũ xuống triểu nặng sương đêm. Ở góc sân, chiếc chum nước mưa nghiêng bóng, mặt nước bên trong tối đục, phản chiếu hình mấy người đang đứng cúi đầu. Thỉnh thoảng gió từ bãi sông thổi về, mang theo mùi tanh ngai ngái, quyện với mùi bùng và mùi chiếu ẩm, khiến ai đứng gần cũng phải rùng mình. Ông Tư hàng xóm túc trực phụ giúp ở nhà bà Hạc từ lúc sáng đến giờ. Thấy mắt bà còn mở, ông khẽ gọi lành. "Sủ nó không ở nhà thì cô lành vốt mắt cho bà đi, để bà Hạc yên tâm rời đi nha. Lành dù không muốn, nhưng vẫn gợt đầu. Cô từ từ tiến đến gần cái xác lòng cứ như vậy sống, trống tim cứ dội từng hồi trong lòng ngực. Lành nhìn vào đôi mắt của bà Hạt mà bủa dây bao nỗi sợ. Như thể ánh mắt đó đang định tội chính cô. Lành đưa đôi, đôi tay run run lại gần mặt bà. đã cố vuốt mấy lần nhưng đôi mắt vẫn không nhắm. Có người thở dài. Khổ thân, chắc là bà đang còn chờ con trai về đấy. Sẽ trưa khi mặt trời vừa nhích qua đỉnh cao bóng anh sủ từ đầu ngõ chạy dội về anh về sớm hơn dự định lòng nóng như lửa đốt sau giấc mơ đêm qua chưa kịp đến cổng sủ đã nghe tiếng xì xào rồi thoáng thấy mấy bóng người tụ tập trong nghịch trong sân anh bước nhanh rồi bỗng khẩn lại khi thấy bà hạt nằm bất động giữa sân chiếu phủ nửa người đôi mắt bà mở lớn khóe môi tím bầm sủ như đứng chết lặng vài dây rồi như bừng tỉnh lao đến quỳ sụp xuống bên xác mẹ tay run ôm bà mà lay lay. sao lại thế này hả mẹ ơi? ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? tiếng khóc của anh xé tan không khí nặng nề khiến mấy bà hàng xóm lặng đi chỉ biết thở dài. lành đứng ở hiên nhà giả bộ lau nước mắt nhưng ánh mắt lén lén nhìn xuống nền sân tránh nhìn thẳng vào cái xác. ông tư đặt tay lên vai anh giọng nhỏ nhẹ an ủi. Ê bà hạt đi chợ sớm, không may rơi xuống sông đuối nước. đêm qua cả làng cũng với vợ anh đi tìm mà không thấy. sáng nay người ta mới phát hiện xác bà ấy nổi lên trên mặt sông. thôi, chuyện nó đã xảy ra không ai mong muốn. anh chịu khó nén đau thương, lo liệu chu toàn cho mẹ anh thanh thản mà ra đi. sổ nghe đến đây thì càng khóc lớn, bỗng tự khóa mắt, lỗ mũi, miệng và cả hai tay bà hạt. Bắt đầu rỉ ra những dòng máu đỏ tươi đặc quánh Rồi xuống chiếu Kèm theo một mùi tanh nồng hăng hắt bốc lên rõ rệt Sủ chết lặng Mắt mở to nhìn Đôi tay vẫn ôm lấy mẹ Để mặt thứ máu đỏ ấy dính loan lỗ trên áo mình Gió từ bãi sông bỗng nổi lên từng cơn Cuốn theo tiếng lạch cạch của cánh cửa gỗ Va vào nhau Như có ai vô hình đang lây mạnh Sủ đưa tay rung rung đặt lên mí mắt bà Hạc Nhẹ nhàng vút xuống Lần thứ nhất Đôi mắt bà khép lại đôi chút Rồi lại bật mở Để lộ trồng trắng trắng nhật Rồi lần thứ hai Mãi đến lần thứ ba Anh sổ ấn nhẹ lên mắt bà Miệng thì thầm Mẹ ơi Nhắm mắt lại Mà đi cho thanh thản Lúc ấy Đôi mắt bà mới chịu khép hẳn Nhưng khóe mắt Vẫn rỉ ra hai dòng nước lẫn máu loan lỗ xuống thái dương Sáng hôm sau Sương sớm vẫn còn gian trắng xóa Trên những rặng tre đầu làng Con đường đất dẫn ra cánh đồng ướt rịnh sương đêm Mỗi bước chân để lại dấu in lúng sâu Tiếng mỏ tan gõ cốc cốc gian lên đều đặn Hòa với tiếng trống chậm chạp trầm đục Kéo dài ra tận bờ ruộng xa Anh Sử đi ngay sau quan tài Hai mắt đỏ hoe Bàn tay siết chặt chiếc khăn tang trắng mốt, mỗi lần gió thổi, khăn lại bay phất phơ, chạm nhẹ vào vạt áo anh, như bàn tay ai khẽ níu. Bên cạnh là Lành đang vừa đi vừa khóc nức nở, thi thoảng lại dựa vào vai chồng, vợ lấy giặt áo chấm nhẹ nước mắt. Hai bên đường, ruộng lúa đang thì con gái, ngọn lúa đẫm sương rung khẽ, như nghiêng mình tiễn biệt. Xa xa tiếng quạ kêu khàn khàn từ bãi tha ma vọng lại, nghe rợn đến gai sống lưng. Huyệt mộ đã được đào sẵn, nằm chết dậy phía cuối gò, nơi cỏ dại một ung tùm, ít ai lai vãng. Đất ở đó ẩm và nặng, mới sới lên đã tỏa ra mùi ngai ngái, trộn lẫn chút tanh tanh của bùn. Xung quanh và đám mộ cổ nghiêng ngã, bia đá phủ đầy rêu xanh. Khi chiếc quan tài được hạ xuống, tiếng dây thần cọ vào thành gỗ kêu kèn kẹt, như tiếng ai đó rít lên. Sủ quỷ bên mép huyệt, hai bàn tay rung rẩy chạm vào mép quan tài. Môi mắt mấy gọi mẹ ơi lần cuối Tiếng khóc nghẹn của anh giang lên giữa khoảng không lạnh lẽo Khiến cả đoàn đưa tan lặng im trong dây lát Mấy người đàn ông bắt đầu xúc từng xẻng đất nặng triểu Thả xuống Đất rơi lịch bịch lên nắp quan tài Gian lên từng tiếng đặt quánh khô khóc Khi lớp đất cuối cùng được dung thành gò Người ta cắm bó nhang lên đầu mộ Khói nhang quyện cùng sơn sớm Bay là là sát mặt đất Khiến mẫu mới như chìm trong màn khói trắng đục Đoàn người lần lượt quay trở về Nhưng sửu và lành vẫn đứng lại rất lâu Mắt dán vào gò đất mới đắp Như thể anh chưa chấp nhận được sự thật Sau đám tang, Sân nhà bà Hạc vẫn còn bừa bộn cho rơm Mấy bông hoa cúc úa rũ Gió thổi qua Làm những cánh vàng bay tả tơi Lẫn vào đất ẩm Sau đám tang, anh Sủ quyết định ở lại, tới qua thất đầu mẹ, rồi mới lên huyện tiếp tục công việc. Hôm đó, vừa dọn cơm lên, lành mở lời hỏi chồng một cách nhỏ nhẹ. À, thế mình định chừng nào lên huyện? À, tôi cũng chưa biết nữa. Đang tính đợi cúng thất cho mẹ xong thì đi. Nhưng, nghĩ để mình ở nhà anh mình, tôi chẳng yên tâm. Mình có lo việc trên huyện đi. Tôi ở nhà tự lo được Mình đừng có bận lòng Ừ, thôi cứ từ từ rồi tính Mình ăn cơm đi Mấy hôm nay cũng khiến mình mệt mỏi rồi Bữa cơm đạm bạc của vợ chồng Sửu Trôi qua trong yên lặng Trên bàn thờ Trước tấm bài vị của bà Hạc Khói hương nghi ngút Xoáy ép dòng rồi bay thẳng Những ngày ấy Nhà cửa của anh Sửu trở nên im ắng Nhưng có cái gì đó âm u khác thường Đêm đến Gió qua rặng tre kẹo kẹt Mang theo âm thanh rợn rợn Trong đêm tối Khiến người ta bất giác cảm thấy sợ hãi Đêm thứ bảy Sau khi bà Hạt mất Trời không trăng Mây đặc quánh như muốn đè xuống mái nhà Tiếng chó sủa rộ lên ở đầu xóm Rồi im bặt một cách đột ngột Để lại khoảng lặng nặng nề Trong căn kho chứa lúa Của nhà cụ lý tường đất ẩm mốc, mùi thốc trộn với mùi rơm cũ cứ hăng hắc. Thằng dần đang nằm vắt ngang trên chiếc giường tre ọp ẹp, nó ngáy khò khò, cái miệng hô hách ban ngày giờ há hốc, chảy giải xuống gối. Bỗng ở đâu từ góc tối một làn hơi lạnh lẽo rợn rợn lan ra. Thằng dần trở mình, mí mắt giật nhẹ, rồi giữa giấc mơ chập chờn nó nghe tiếng ọc ọc như ai đó ngập lặng dưới nước nó cau mày lẩm bẩm chửi thề cái âm thanh ấy càng lúc càng gần xen lẫn là tiếng nước nhỏ tông tổng xuống nền đất chợt có một bóng người hiện ra ở ngay cuối giường với mái tóc rối bết nước buông xõa che gần hết gương mặt từng giọt đen ngòm rơi xuống tấm chăn rách của thằng dần thân hình gầy gò ấy mặc đúng bộ áo nâu bà hạt từng mặt cứ đứng im giường rồi mắt đỏ lợm nhìn chậm chầm về phía thằng dần Nước chảy rồng rồng từ cổ tai, gấu quần, loan ra cả nền nhà, bốc lên mùi tanh tuổi ngai ngái. Bỗng chiếc chăn đang đắp quá ngực của nó, bị một lực nào đó lôi tuột xuống, khiến dần giật mình mở mắt. Trong cái giây phút nó vừa hé mắt ra, cái bóng người đen xì ở cuối chân giường đó khiến nó giật mình. Dần bật ngồi dậy, miệng há hốc định hét lên. Nhưng cậu hỏng nó chật nghẹn cứng Rồi một luồng hơi lạnh buốt đột nhiên tràn vào phổi Ngập tràn cả miệng, cả mũi, cả lỗ tai Nó quẩy đạp một hồi rồi ngáp giật xuống giường Thân thể co giật, đôi mắt trận trừng Chỉ vài khắc sau, nhà kho lại im ắng Như chưa có gì xảy ra Chỉ còn tiếng tách tách của nước nhỏ giọt xuống sàn đất lạnh Sáng hôm sau, trời còn mờ sương Sân nhà cũ lý vương mùi ẩm lạnh Sau một đêm gió bất Một con hầu vào nhà kho Để lấy gạo như mọi khi Cánh cửa kho khép hợ Gió lọt qua khe Mang theo mùi ngai ngái khó tả Vừa tanh, vừa ẩm Khiến nó trao mày Đẩy nhẹ cửa bước vào Trong ánh sáng lờ mờ Đập vào mắt nó Chính là cái xác thần giận Đang nằm cứng đợi trên giường Hai mắt nó mở trần lớn hết cỡ Trong trắng đục ngầu hằng cả tia máu khuôn miệng há hốc từ trong miệng một thứ nước đen sền sệt vẫn rỉ ra thành dòng nhỏ xuống chiếu toàn thân hắn ướt sũng nước rỉ từ giặt áo tí tách như vừa được dớt lên từ đáy sông trong một giây chết lặng con hầu lùi lại vài bước ngã ngửa ra bật cửa rồi nó hét lên ú ớ à, chết có người ta có người chết à. Tiếng hét xé toạt buổi sáng yên ả, mấy người làm và bà cả lý trưởng từ trên nhà hốt hoảng ùa ra. Chỉ trong chốc lát, sân nhà cụ Lý đã đông nghịch, ai nấy bịt mũi, mặt tay mét khi nhìn sát thằng dân. Khắp nhà kho, ám sặc mùi tanh hôi đặc quánh, Lý Tổng bước ra từ trong buồn, nghe tiếng ồn chống gậy lạch bạch tiến tới. Lão hắn giọng. Có chuyện gì mà chúng mày hét toán lên thế? Bà cả vừa bịt mũi vừa nói. Ông ra đây mà xem nè Thằng giận nó chết rồi đây này vừa bước tới ló đầu vào Cụ bỗng khẩn lại một thoáng Đôi mắt già nua thoáng hiện tia bối rối Nhưng lập tức che giấu Bằng cái khịch mũi lạnh tanh Mấy đứa hầu kẻ ở xì xầm bàn tán Trời ơi, chết gì mà hải quá vậy Nhìn như này thì chỉ có ma làm Chứ người nào mà làm này Đấy, suốt ngày hoành hẹ cho lắm Giờ ma nó giật cho Cầm hết Toàn cái mồm ăn mắm ăn muối Chưa vậy đã vẽ mà vẽ quỷ Chắc là tắm đêm lên độc tử chết Chứ ma quỷ nào mà làm Tao mà còn nghe nói linh tinh nữa Tụ quá vêu mồm là nghe rõ chưa Cả đám cuối mặt xuống đầy sợ sệt Không dám hó hé chỉ một lời Bà cả chau mày Dễ khó chịu Bực tức bà nói Người của ông đấy Ông làm gì thì làm Đem chôn hay đốt xác nó thì tùy Giòn dẹp gọn cho tôi Mới sáng ra, đã nhìn những thứ dùi xéo rồi. Nói xong bà hừ lạnh rồi rời đi, bước thẳng vào trong buồn. Cụ lý chống gậy quay sang đám người làm rồi gằn giọng: khi nó đi ra bãi tham ma đi, trộn ngày hôm nay, làm nhanh lên. Tộc cấm, không ai được mớ miệng nói chuyện này ra ngoài, coi chừng đó. Dưới ánh sáng âm trầm của buổi sáng cuối thu, bốn gã người làm lực lưỡng lặng lẽ khiến sát thành dần ra khỏi kho đi hướng cửa sau, rồi tiến thẳng bãi tha ma. Nước từ quần áo nó nhỏ tông tỏng xuống sân gạch loang lỗ, để lại từng vệt đen ẩm ướt nhớt nhớt tanh hôi. Đêm đó, gió từ ngoài sân hung húc thổi, kèm theo tiếng mái ngói cọp vào nhau rinh rích, như có ai cào. Trong buồng lớn, Cử Lý nằm nghiêng, quay lưng về phía bà cả, kéo cái chăn bông trùm kín tới cổ. Ở trên bàn Ngọn đèn dầu chập trần, lập lòe như sắp tắt. Ánh sáng vàng úa hắt lên bức dách loan lỗ, tạo thành những dạch bóng hình thụ méo mó. Đang nằm thiêm thiếp, cụ lý bỗng nghe một tiếng tành tách như giọt nước nhỏ đều đặn rơi xuống nền. Chợt từ cửa sổ vang lên âm thanh ken két của bản lề, như ai đang mở ra. Lão mở hé mắt đầy khó chịu, đôi mắt mơ hồ nhìn lên hướng cửa sổ theo quán tính trong ánh sáng nhập nhọn của trăng đêm, cụ lý thấy một khuôn mặt trắng bệch đang áp sát vào song cửa sổ bằng gỗ. nước từ mái tóc dài lấm chấm bạc nhỏ xuống, từng sợi tóc dính bết vào gò má hốc hắt. ánh sáng lọt qua khoảng mây mỏng chiếu hắt lên gương mặt ấy, làm đôi mắt trắng giả càng lộ rõ hơn, trận trừng sâu hắm. cụ lý nhận ra, đó là gương mặt bà Hạc. Trong cơn quảng loạn, Lý Tổng ú ớ, miệng mấp máy lắp bắp phát ra thứ tiếng kỳ lạ. Khóe miệng bà hạt nhất lên một nụ cười móng tan, méo mó, để lộ hàm răng khắp khẩn, ngã màu đen xì. Một giọng nói khàng khàng the thép vang lên bên tay Lý Tổng. Chào cụ Lý, cụ còn nhớ già này không? Cụ nằm yên bất động. Đôi mắt mở to nhìn trực diện vào khuôn mặt lạnh lẽo của bà Hạc, lắc đầu ngoài ngoài, nhưng không thể thốt ra lời nào. Ngay cái khoảnh khắc, là hố định bật dậy gọi bà cả. Khuôn mặt bên ngoài cửa sổ bỗng mờ dần, như tan ra thành làn nước rồi biến mất sau màn sương dày đặc. Cánh cửa sổ vẫn mở, mùi tanh tuổi hôi hám vẫn còn phản phất. Đối diện với cụ lý như thể một lời cảnh báo. Cả đêm đó, lão không hề ngủ, trùm chăn bông kính cả mặt. Nhưng hệ nhắm mắt lại, là cái thân ảnh gớm kiết đó của bà Hạc lại hiện ra làm lão chẳng dám nhắm mắt. Trời đã sáng hẳn, ánh sáng mỏng manh xám xịt của buổi sớm mùa thu len qua khe cửa, hát những tia loan lỗ trên nền nhà. Tiếng gà gáy xa vọng lại kèm tiếng chó sủa văn dặn ngoại ngõ, báo hiệu một ngày mới cô làng đã bắt đầu. Bà cả giữ thói quen đã dậy sớm từ lâu. Trong căn buồn chỉ còn cụ lý nằm ngửa, mắt lờ đờ đỏ hoạch sau một đêm tràn trọc. Lão định chập mắt chốc lát, thì chợt một cảm giác như có cục băng áp vào da chân, khiến lão giật mình, khẽ kéo chân lại. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay xương sổ lạnh ngắt và ướt đẫm từ đâu đó, thò lên từ dưới chân giường, bấu chặt lấy mắt cá. Móng tay gâm vào da, kín chân lão rịnh cả máu. Lão lý quản hốt định ngồi bật dậy, nhưng chưa kịp gì thì đã bị một bóng người trường lên từ cuối giường, mái tóc dài sũng nước quét ngăn mặt lão. khuôn mặt trắng bệt của bà hạc hiện ra lù lù, kề sát mặt cụ lý. đôi mắt trắng giả không chồng nhìn thẳng giàu lão như treo người. mùi tanh rợn người sộc thẳng giàu mũi, làm lão có chút rợn cổ. Tiếng nghiến răng khen két gian lên. Rồi bàn tay lạnh lẽo ấy trượt từ cổ chân lên. Dừng lại nắm trọn lấy cổ cụ lý. lão dùng giấy, miệng ú ớ. Nhưng lực bóp càng lúc càng siết chặt hơn. Từ trong miệng bà hạt nhỏ ra một thứ đen ngòm chảy xuống cổ. Nhỏ tông tổng xuống gương mặt rỗ của lão. Thấm vào áo, lạnh buốt đến tận xương. Giọng bà hạt âm u gian lên. Chết đi... Đồ thần già độc ác Chết đi Mỗi câu mỗi chữ Là bàn tay bà siết chặt hơn Khuôn mặt cụ lý từ tái xanh Chuyển sang đỏ rực vì ngạt thở Rồi dần dần chuyển sang màu tím tái Đôi mắt lão lồi ra Chân tay lão cướp dụng giấy trong tuyệt vọng Cào vào khoảng không Rồi bất động Mãi tới khi nắng đã đứng bóng ngoài sân, bà cả mới thông thả bước vào buồng. Không khí trong buồn hầm hập, ngục ngạc lạ thường. Mùi tan ngai ngái phảng phất đâu đây? Trên giường cụ lý vẫn nằm im. Chăn trùm kính từ đầu xuống chân. dáng như người đang chìm trong giấc ngủ say. Bà cả cất tiếng gọi. Trưa "Trời trời trời trật rồi, vậy còn ra xem ta điện ngoài ruộng làm thế nào rồi kè. Nhưng đáp lại bà chỉ là một sự im lặng đặc quánh bà cả trao mày bước lại gần đưa bàn tay túm lấy mép chân rồi giật mạnh khoảnh khắc cái chân vừa được lật ra bà chết đĩa khi trước mắt chính là gương mặt tím tái hai con mắt trận trừng lồi ra như bị đông cứng lại trong cơn kinh hoàng tột độ bà hét lên cả người run rẩy bay đâu ông ông chết rồi Nghe tiếng bà cả hét Vài con hầu đang lúi húi dưới bếp cũng chạy lên Khi họ vừa thấy cảnh tượng trên giường Ai nấy đều lùi lại Mặt tái xanh Không ai dám tiến thêm bước nào Bởi cái mùi tanh Và cái lạnh ẩm ướt từ xác cụ lý Đang tỏa ra Bà cả quỳ sụp xuống cạnh giường Ôm chặt thi thể chồng Tiếng gào khóc xé tan Cái im ấm trong căn buồn u ấm Giọng bà nghẹn đặc Hòa lẫn tiếng đất nở khàn khàn, đôi tay rung rẩy, vuốt gương mặt đã đông cứng của cụ Lý. Nhưng càng chạm vào, bà càng rùng mình, vì cái lạnh ẩm ướt còn dương trên da thịt. Mấy người làm trong nhà cũng chẳng dám tới gần, chỉ đứng túm tụm nơi cửa, nhìn nhau bằng ánh mắt hải hùng. Trong ngày hôm đó, tiếng kèn đám ma đã cất lên não nề. Cái chết của cụ Lý làm cả làng cổ dụ rúng động. Người sầm xì nói bị trúng phong Kẻ thì nói Do lão ta làm nhiều việc trái luân thường đạo lý Nên bị quả báo Bao nhiêu ánh mắt len lén Nhìn về phía nhà lý tổng Như sợ nói to Sẽ rước quạp vào thân Hôm đó Lành đang lúi húi thái ra ngoài hiền Chợt cô khẩn lại Khi nghe mấy bà đi chợ về rỉ tai nhau Nè Nghe đâu cụ lý trúng phong chết rồi Mới chết ban sáng đó Lành nghe tới đó Sắc mặt tái dại Còn vào trên tay rơi choan xuống nền gạch Một luồng hơi lạnh len lõi sau gáy Cô đứng dậy hối hả chạy đi về hướng nhà cụ lý lành đứng nép ở một góc xa Ngay dưới gốc bàn già cạnh lối ra đồng Hai tay bố chặt vào giặc áo nâu Mắt cô dõi theo chiếc quan tài của cụ lý Được sơn son thiếp vàng Khiên lạc lè qua con đường đất Bốn góc phổ giải điều bay phất vơ theo gió mỗi bước quan tài đi qua, tiếng kẹn não nề lẹp giọng đến, khiến gia thịt lạnh sẩn gai. Bên cạnh là bà cả cùng con cháu đang vừa đi vừa gào khóc, lành vừa nhìn theo vừa thở dài, nước mắt rớm xuống gò má giây phút này. Lành nhận ra cái giấc mơ làm bà hai lý tổng nay đã theo quan tài của cụ lý mà ra đồng. Từ sau đám tang cụ lý, lành như biến thành một người khác. Những ngày đầu cô lầm lũi, lũi thủy như một cái bóng Chẳng buồn ăn, cũng không nói chuyện với ai kể cả chồng Rồi dần dà sự im lặng ấy biến thành những cơn cười khúc khích giữa đêm Có khi lại khóc rồi hét lên, như thể cô đang gặp quỷ dữ Anh Sổ bận lòng lắm, anh mua thuốc cho vợ, gọi cả thầy lang đến khám Nhưng hệ có gặp người lạ, là lành quảng loạn dùng chạy Sáng hôm ấy sương vẫn còn gian mờ khắp xóm Gà mấy gáy lần hai Anh Sửu chợt tỉnh giấc Giới tay sang bên cạnh Nhưng chỉ chạm phải khoảng chiếu lạnh ngắt Anh bật dậy Ngó quanh nhà gọi khẽ Nhưng không một tiếng đáp lại Cánh cửa nhà hé mở Ngoài sân trống trơn Chỉ còn lại mấy vết chân đất bùng In ướt trên nền đất hướng thẳng ra ngõ Một cơn lạnh lùi dọc sống lưng Dự cảm chẳng lạnh Anh Sửu cuốn cuồng chạy ra, gọi khảng giọng khắp đầu xóm. Gặp ai anh cũng hỏi. Nhưng trả lời anh chỉ là ánh mắt ngạc nhiên cùng cái lắc đầu của mọi người. Khi anh tới mé sông, làn sóng lăn tăng lấp lóa ánh sáng sớm. Một bóng người thấp thoáng nhấp nhô trên mặt nước. Lại gần hơn, Sửu nheo mắt nhìn. Anh chết lặng bởi trước mắt anh. Chính là xác của lạnh đang nổi lập lờ. Cả người theo sóng nước đẩy vào mà đụng cả mé sông Sổ hét lên đầy kinh hải Rồi anh nhanh chóng kéo sát vợ lên bờ Thì thể cô lúc này đã trắng bệt ngấm nước đến mức làn da nhăn nheo Mái tóc dài xõa ra rối phủ kính mặt Một khoảng lặng ghi rợn lan ra Chỉ có tiếng nước vỗ bờ lạch bạch Sổ ngồi bệt xuống đất bên cạnh sát vợ Đôi mắt vô hồn Hai bàn tay run bần bật Mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn mà chặt lưỡi, tiếc thương cho người đàn ông thống khổ, bởi chỉ trong một tháng, anh mất đi cả mẹ lẫn vợ, bây giờ chẳng khác gì một người đơn độc sống giữa làng này. Đám tang lạnh diễn ra chóng vánh, mộ cô được đặt cách mộ bà hạt không xa, khói hương nghi ngút lan tỏa, khiến cái làng cổ dụ cũng rơi vào trầm mặc u ám. Thời gian sau khi làm lễ 49 ngày cho vợ xong, Anh Sửu lại khăn gói lên huyện làm tiếp. Thời gian đầu, anh còn chẳng buồn giao tiếp với ai, chỉ ở lì trong nhà, đứng trước bàn thờ của mẹ và vợ, rồi trực trào nước mắt. Sự cô đơn lạnh lẽo trong chính căn nhà bùa dây lấy người đàn ông, khiến anh cảm thấy ngột ngạt Thế rồi nỗi lo cơm áo gào tiền, phải khiến anh vực dậy mà sống tiếp. bẵng đi một thời gian sau, người ta nghe đầu ở trên huyện, Anh Sủ lấy vợ mới Rồi không về nữa Thì thoảng đến ngày vỗ bà hạt và lành Anh lác đát về Đứng trước mộ một lúc Rồi vội giả rời đi Như thể nơi đây khiến anh không buồn nhớ Vì chất chứa quá nhiều đau thương Từ khi anh Sủ rời đi Căn nhà giống đã vắng Giờ thành quang lạnh hẳn Cỏ dại mọc ngập sân không ai dọn dẹp Mái ngói rêu xanh phủ xanh um. Đêm xuống Người ta đi ngang qua, vẫn nghe trong nhà dẫn ra tiếng cười khúc khích như một thứ giọng đàn bà lúc lạnh lót, lúc khàng đặc, vừa rũ rê, vừa như nguyền rủa. Có khi lại là tiếng chân chạy lộp cộp gian qua hiền, hoặc có khi là tiếng thị thạo ngay sát tay, khiến kẻ lỡ đường mà đi gần cũng phải toát mồ hôi hộp. Dần già cuộc sống của làng cổ dụ cũng dần đổi thay, người ta cũng dần quên đi sự tình năm đó. Nhưng mặc nhiên các căn nhà bà hạt Thiệp vẫn không ai dám đi ngang qua Dù chỉ là lại gần Quý khán thính giả vừa nghe xong Tập truyện ngắn Oan hồn mẹ chồng Của tác giả Thúy An Dương Một câu chuyện nhẹ nhàng Không có quá ma mị Không có quá những hình ảnh ghê rợn. Nhưng mà trong câu chuyện này cũng là một thông điệp gửi đến cho tất cả chúng ta. Nếu như cô Lành biết ăn phận hơn thì có lẽ cô đã có một gia đình hạnh phúc. À, và trong câu chuyện này không phải là lúc nào cũng có hình ảnh ma mị hiện ra. Nhưng mà cái chết của ông Lý và cô Lành thì chắc chắn là do sự trả thù của bà Hạc. Cảm ơn Thúy An Dương về câu chuyện ngày hôm nay.